Mua. Số phận và những sự tình cờ đôi khi làm khó người ta như vậy Ai Thụy đã nghĩ chặng đường dài dạc đó chẳng dễ gì gặp lại nhau Nhưng họ vẫn gặp lại Những lần giáp mặt luôn có một cái gì rằng có ở giữa Như có một vấn đề mà họ vẫn chưa giải quyết rút điểm với nhau Nhưng vấn đề đó là gì thì chính Ai Thụy cũng không hiểu nổi Hoặc cô mơ hồ hiểu, nhưng biết rằng nó đã tồn tại từ hơn một năm trước. Chẳng dễ và cũng chẳng nên khơi gợi lại làm gì. Nhưng lần cuối cùng trên tàu, ánh mắt anh ta nhìn cô lại có gì đó rất khó tả. Dường như có chút khinh bỉ lạ lùng. Thụy nghĩ cũng có thể anh ta hiểu lầm về mối quan hệ với Mark. Nhắc đến Mark, Thụy mới nhớ mấy ngày nay cô gọi anh không được. Bỗng nhiên cô thấy lo lo. Nói gì đi nữa, cô cũng thật vô trách nhiệm khi không đưa Mark đi đến nơi về đến trốn. Dù rằng thỏa thuận cùng anh leo đỉnh Fancy Punk thì cô đã làm xong. Buổi chiều, sau khi hướng dẫn xong lớp thẩm mỹ ca 5 giờ đến 7 giờ, người nhễ nhại mồ hôi, Thụy phi vào tắm vội vàng trong nhà tắm công cộng của khu. Hy vọng chạy sang trung tâm Anh ngữ vẫn còn kịp giờ. Cứ qua đó hỏi tình hình Mark thế nào là chắc ăn nhất. Theo lịch trình thì chắc giờ này anh đã có mặt ở Hà Nội rồi. Nhưng không ngờ cô vừa cột tóc lên định ôm thằng tít đang ngồi lơ thơ chơi ở quầy hàng để ra nhà xe thì An lao bổ đến. Gọi mãi mà sao em không nghe máy hả? Thụy sực tỉnh lôi chiếc điện thoại cũ ra nhìn ái ngại. Em em đang tập cho lớp nên không để ý máy rung. Anh sao thế?" Cô có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mất bình tĩnh của An, mặt An căng thẳng tái mét. "Bên trung tâm báo mấy ngày nay không gọi được cho Max, lần cuối em gặp Max là lúc nào?" Thụy chết người, nỗi bất an đột nhiên ập đến khiến cô dường như không còn nghe thấy gì. Lúc lâu sau, Khi sâu chuỗi những thông tin mà An dồn dập nói lại, cô chỉ có một ấn tượng duy nhất dội đi dội lại trong đầu. Mark đã mất tích. Cả một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Thụy quyết định đến Happy Day tìm quân. Anh ta biết, nhất định anh ta biết điều gì đó. Thủy không quên khi mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ở trên sàn tàu thì đã thấy anh ta lù lù ở đấy tóc dối đầu ngả vào thành tàu, chân soạc ra, vương hết cả đường đi lối lại. Và khi đôi mắt một mí đó mở ra, nhìn thấy cô, nét ngái ngủ rõ ràng trên khuôn mặt. Nhưng anh ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cô hết. Thụy đã không dám hỏi mình, cảm giác lúc đó là gì? Một người đến bên cô khi cô đang ngủ, nhưng cô không thể không hỏi anh ta về việc xuất hiện đường đột ấy. Anh ta thậm chí còn có phần sẵn rộng Hỏi đột lại rằng cô mong ai? Là Mark à? Thủy đã cố, nhưng cô không thực sự nhớ rõ anh ta nói gì câu tiếp theo. Dường như anh ta nói Mark đang gặp vấn đề gì đó ở Sapa thì phải. Khổ nỗi, lúc đó cô chưa thực sự tỉnh táo. Và lại, có bao giờ đứng trước anh mà cô tỉnh táo đâu. Đã vậy, khi cô hỏi anh ta về vấn đề của Mark, anh ta lại dùng ánh mắt có phần khinh miệt. Ánh mắt ấy đẩy lùi cô, khiến cô không thể cất lời hỏi thêm bất cứ một điều gì. Sau đó, An ủi bởi ý nghĩ, dù gì Mark cũng là người đàn ông trưởng thành. Anh từng đi du lịch qua nhiều nước, có lẽ cũng không thể có vấn đề gì lớn. Còn cô thì phải về Hà Nội để gặp Miên ngay. Mà cũng có thể cái con người ngang ngược đó chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt vậy thôi. Cô chẳng nên nghĩ ngợi làm gì. Nhưng rút cục, thực tế trước mắt cho thấy việc chẳng nên nghĩ ngợi đó lại đang để lại hậu quả lớn. Mark biến mất và lỗi không nhỏ là ở cô. Gia đình Mark không liên lạc được với anh ta mấy hôm nên đã gọi đến tận đại sư quán rồi liên lạc thẳng đến trung tâm ảnh ngữ. Nhưng mọi dấu vết của anh như biến mất khiến Thụy, người trực tiếp liên quan sau cùng đến Mark, hoảng hồn. Không còn cách nào khác, cô phải tìm đến quân. Khi nhìn rãi nhà Happy Day tráng lệ, Thụy có chút chua xót Nơi này xem ra không có duyên với cô lắm. Lần đầu đến phỏng vấn, ông chủ ở đây đã mời cô ra về, chặt đứt cơ hội một việc làm ổn định của cô. Lần thứ hai thì cô được an nhờ vả làm nhân viên phục vụ trong tiệc khai trương. Lúc đó cô đã bị quần túm lại lôi vào một căn phòng khiến cô hoảng hồn. Và sau đó là một cuộc mặc cả. Anh ta hoàn toàn quên cô với một vị trí ứng viên kế toán nhưng lại nhớ cô với vai trò một người mẫu biểu diễn Bia. Có lẽ bởi vì cái màn nóng bỏng cho căn phòng của anh ta khi anh ta trả tiền cô và đòi thêm khuyến mại. Thụy đứng dựa lưng vào thành tường, hít thở sâu. Cô phải gạt những chuyện vớ vẩn này ra một bên và tập trung vào chuyện của Mark. Điều hòa nhịp thở của mình một lúc Thụy đứng dậy, quyết định đi tới lễ tân để tìm gặp quân. Nhưng khi cô vừa thẳng người dậy thì một người đàn ông đi tới. Anh ta đi lút qua cô vài bước rồi như có điều gì mách bảo. Anh ta dừng lại. Không chút e rè, anh ta quay thẳng người về phía Thụy, nhìn chăm chăm vào cô. trấn lập tức nhận ra cô gái đã xuất hiện trong buổi tiệc ra mắt Happy Day hơn một năm về trước. Sao anh có thể quên? Bởi vì chính quân từng tuyên bố Nếu như anh không tìm thấy cô nàng cao mét 7 Và có vòng eo khỉ gió 58cm Thì anh sẽ phải Tè ngồi giữa cả làng nước Đông Tây các loại khách mời Thế mà khi anh bó tay bất lực vì thời gian eo hẹp Không thể tìm ra một sinh vật giống cái đúng như yêu cầu Thì bất ngờ quân đã tóm cổ được cô nàng này Trấn không rõ có phải cô ta ở trong nhóm phục vụ hôm đó hay không Nhưng khi quan sát dáng dấp nằm trên chiếc bàn bia Thì anh cam đoan là mình chưa gặp lần nào Nói chung, gái đẹp thì dễ nhớ lắm Cô nàng này vóc dáng có chút giống với vị oanh Nhưng nhìn thoạt qua thì mềm mại hơn đôi chút Nhưng có lẽ ấn tượng với Trấn hơn cả Chính là vì Tối đó, sau màn biểu diễn qua mức thành công Anh xếp quý hóa của anh đã lùa cô nàng này vào căn phòng nhỏ của mình, mặc kệ sau lưng bao nhiêu sự tò mò và những lời xì xầm bàn tán. Chẳng ai biết những gì xảy ra trong căn phòng ấy. Anh ngồi rung đùi, tưởng tượng ra mấy màn nóng bỏng giãn mát 18 cộng, dù tiếp tục thở dài ghen tị với ông xếp trẻ của mình. Tưởng tượng đâu chừng được 30 phút thì anh nhận được điện thoại, sếp ra lệnh, lập tức cần 50 triệu mà 50 triệu tiền mặt. Mẹ nó chứ, chân dài sướng thật. Năm giây đấy mấy phút và có ngay 50 triệu. Em gái này kể ra cũng biết đào mỏ đúng chỗ. Nhưng đã có gan lấy tiền thì cái mặt sao không cố mà tỏ ra bơ bơ nhỉ? Chân vẫn nhớ khi anh đi vào, đặt tiền xuống, cô nàng nhìn cục tiền trên bàn chân chân, cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy tiền. Anh nhìn ấy cũng như bây giờ vậy Kiểu như muốn nói mà không biết nói gì Mà chấn là người chẳng mấy khi gây khó xử cho ai bao giờ Nhất là gái đẹp Nên anh cười toe hue Em gái Cần gặp sếp anh hả? Thụy hượng gạo nhìn người đàn ông toe tuét trước mặt Ngần ngại gật đầu uhm, Vâng, có chút chuyện Tôi có thể gặp anh ta một lát được không ạ? Trấn trỏ vào chiếc ghế ở ngoài hành lang. Để anh vào xem, em đợi tí nhá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thụy gật đầu như cảm kích. Cô ngồi bồn trồn, nhìn về phía Trấn vừa khuất nơi hành lang, thăm cầu khấn quân không biến đi đâu đột xuất. Quân bị nụ cười của Trấn làm cho ngạc nhiên Đã thế, cậu ta còn nháy mắt rằng ở ngoài hành lang có một cục bất ngờ dành cho anh. Rằng anh có thể chút bỏ thời giờ vàng ngọc để gặp gỡ không? Quần suýt chút nữa thì đã tò mò thực sự. Nhưng sau nhớ ra, mỗi lần nhìn thấy gái là vẻ mặt của anh chàng trợ lý này đều trở nên mở ám, ớm ở như vậy, nên anh gạt phát. Gái ngu gì cũng phải để sau. Anh vừa nhận được điện thoại của Diện, Người của tập đoàn Tiếm Lâm, một đối tác khá là khó chịu. Hắn vẫn bám trụ ở vùng núi phía Bắc, sáng nay mới xuống Hà Nội. Biết quân đang rất hao hức có được mảnh đất đẹp như mơ ở thị trấn Sapa, nên diện cố ý co kéo những điều khoản rất khó chịu. Để vụ thương thảo chiều nay không vào thế bí, anh cần phải nghiên cứu lại bản phác thảo hợp đồng lần trước. Vậy nên quân rừng rừng. Bảo cục bất ngờ đó về đi, sáng nay tôi bận rồi. Chấn ngẩn ra Ơ, nhưng mà em này Quân ngẩn lên, cười khiến đôi mắt một mí như cuốn lên tất cả Người đẹp hả? Chấn gật đầu cái bụp Chân dài hả? Chấn búng tay Đôi mắt đang tít lạnh, thoát cái cụp cả xuống Cùng với đó là hành động cắm mặt vào máy tính và giọng nói lạnh như tiền Chân dài thì chắc lướt nhanh lắm Thế nhá, bảo là tôi không có thời gian Chân ớ ra Ơ, nhưng mà em này chính là cái em Giọng nói của quân không có vẻ đùa cợt Xong mớ việc này, tôi chắc sẽ phải làm việc nghiêm túc với cậu Về quan điểm gái gú của tôi Được chứ hả Chân im tin thít Sau mới rồi một tiếng Rồi cút cút chạy ra ngoài Quần hử mũi quay lại với máy tính tập trung vào công việc. Nhưng sự tập trung đó không kéo dài lâu, cửa lại mở, một bóng người đi vào. Quần bực mình đến mức không thèm ngẩng lên. Nếu cậu không thể mời cái cục bất ngờ ấy đi, ấy, thì cậu cũng lượn đi là vừa. trấn không trả lời, thay vào đó cô giọng nói mềm mại quen thuộc. Tôi chỉ xin anh 10 phút thôi. Quân ngẩn phát lên. Trước mặt anh là đôi mắt nâu đó, đôi mắt ám ảnh anh trong những giấc mơ. Đôi mắt ấy đang nhìn anh căng thẳng, ngay cả khi chưa lướt mắt xuống nhìn đôi môi vốn hồng hồng trở nên trắng bợt vì hàm răng nhỏ xíu cắn chặt, hay nhìn hai bàn tay đang xoắn lại với nhau. Quân đã biết là cô căng thẳng. Anh bị sự ngạc nhiên chiếm lĩnh, trực giác vẫn cho Quân biết Ái Thụy không ưa gì mình, cô ta sẽ lảng tránh khỏi anh càng xa càng tốt. Thế mà ngay khi chính bản thân anh đã chấp nhận cái sự thật rằng cô và anh sẽ chìm nghỉm và xa cách giữa thành phố đông đúc này, cô lại tìm đến anh. Cuộc tái ngộ này có vẻ hứa hẹn vài thứ hay hò đây. Nếu như cuộc chơi vẫn chưa dừng lại, thì tội gì anh lại không tham gia chứ? Miệng quân nhếch lên một nụ cười bỡn cợt, Là cô sao? Tôi muốn xin anh 10 phút. Quân nghe trong giọng nói có một chút nài nỉ. Cô chưa từng nài nỉ anh, trừ lần đó trong căn phòng này, cô xin anh, giọng thì thao rằng hãy tha cho cô. Khi đó chắc cô những tưởng anh sẽ cưỡng bức cô đến nơi. Nhưng ngoại trừ giây phút đó, lần nào đối diện anh, ở cô cũng luôn là sự bình thản. Và vì thế mà sự này nỉ này khiến anh lạ lùng. Tức là trái tim anh đã bị bê tông hóa mất rồi. Nên anh nhìn cô, nói nhấn từng chữ một. Xin à? Ở đời này chẳng có cái gì gọi là xin với cho. Thời gian của tôi là vàng là bạc. 10 phút ấy đổi lại bằng gì? Ái Thụy sững người, nhìn chăm chăm vào quân. Đôi mắt thấp thoáng sự vẫn nộ Đến mức quân cảm nhận Dường như cô đã quay người muốn bỏ đi Nhưng có sức mạnh nội tâm bên trong Đã buộc cô kiểm lại Cô nhìn anh Giọng vẫn không lộ rõ thanh sắc Nhưng ánh mắt dần trống rỗng Tôi biết anh bận Tôi không muốn làm mất thời gian của anh Tôi chỉ muốn hỏi về anh Mark Quân khẽ cười Cô nàng khôn ngoan, cô ta lờ đi cuộc mặc cả mà anh đã răng ra, nhưng anh cũng không phải tay mơ để một cô nàng lẻo lái, nhất là khi nàng ta tự dưng lò dò dẫn xác đến cho anh thế này. Quân lừng khừng đứng dậy, cố ý nhìn chiếc đồng hồ to cộ ở cổ tay, rồi nhún vai. Hơn 4 phút rồi. Sao nhỉ? Cô muốn hỏi về mắt à? Hình như tôi cũng biết đôi chút đấy. Nhưng cô có gì cho tôi nào Ái Thụy cười nhạt Tôi không cần 6 phút kia nữa Nói rồi cô bước ra Sống lưng thẳng băng ngạo Nghễ Quần ngạc nghiên đến giữ người Chưa kịp có động tác gì Ái Thụy đã đi ra cửa Chân dài đung là lướt nhành thật Quần đứng im một lúc Băn khoăn giữa việc đuổi theo và ngồi lại chi tiết, anh đã nói là gác mọi chuyện gai gu cơ mà. Nhưng khi nhìn lên màn hình lổn nhổn chữ nghĩa, Quân biết có làm cũng không tập trung nổi, anh quyết định nuông chiều bản thân một lần nữa. Quân không biết mình lại trúng quả lớn như vậy. Anh ta đã tưởng tượng đến một màn rượt đuổi ly kỳ, nhưng không ngờ, khi anh ta vừa bật dậy lao ra cửa, thì đối tượng bị rượt đuổi lại đột ngột quay lại, lao thẳng vào lòng anh còn rất đồng bộ kêu lên một tiếng. Quân giữ cô gái đang cổ trong vai mình, cảm nhận những sợi tóc quấn vào dưới quay hàm, thân thể mềm mại áp cả vào người từ trên xuống dưới. Anh bỗng nghe tim mình đập dồn lên một cái. Nhưng ngay cả khi tim như ngựa phi đi nữa, anh vẫn không ngăn được giọng bớt cợt của chính mình. "Ôi này, đừng cuồng nhiệt thế." Tớ cũng còn sót tí dây thần kinh xấu hổ đấy. Ái Thụy còn đang quay cuồng với biến cố bất ngờ vì lấy hết nỗ lực cuối cùng. Nên cô đã lao thật nhanh, hy vọng có thể khiến anh ta lay chuyển lần nữa. Nhưng không ngờ lại khiến cả hai đâm sầm nhau thế này. choáng váng, cô cố sức ngừng dậy. Đúng lúc lại nghe thấy cái giọng tí tởn của anh ta. Cơn giận ập đến, Ái Thụy dồn hết sự tức tối vào đôi bàn tay, đẩy mạnh anh Tà Già. Nhưng người vừa nhận ra mình còn sót tí dây thần kinh xấu hổ kia đã không biết đến sự xấu hổ nào. Một tay túm chặt cô, một tay giữ eo, khiến hai người chỉ có nước đứng sát dạt, mắt chừng chừng nhìn nhau. Đã thế, anh còn ghé sát mặt cô, phả ra một hơi mờ ám. Nghĩ lại rồi à? Nhìn vào đôi mắt đen chân cháo kia, lòng cô run lên một thoáng, rồi sau đó là sự lạnh giá. Đúng, anh ta chẳng có lý do gì mà giúp cô một chuyện không công không của. Với con người thực dụng quỳ mọi thứ ra tiền như anh ta, cô chỉ có thể trao đổi. Ái Thụy nhận ra, đôi môi nhắc lên một nụ cười. Đúng, tôi nghĩ lại rồi, tôi có một thứ cho anh. Cuộc chơi càng lúc càng thú vị. Quân vẫn chăm chăm nhìn vào đôi môi trống rỗng đến chẳng buồn chớp kia. Hững khởi cười đến tận mang tai. "Ok, thỏa thuận. Cô muốn hỏi gì nào?" "Trước mắt thì anh hãy bỏ tay anh ra khỏi người tôi trước đã."